Hồi 24 long kiếm nghị chiêu, Hồng Y Nhân đáp, thì trước hết phải thắng được kẻ hèn mọn này, Bạch Y Nữ nói, chúng ta nên giao đấu bằng cách gì đây, Hồng Y Nhân đáp, võ công, văn tài, cầm kỳ thu họa, thứ gì tại hạ cũng có thể phụng bồi, Bạch Y Nữ nói, nghe khẩu khí lắm, Hồng Y Nhân nói. Nếu không có tòa ngũ hành kỳ trận của cô nương, chỉ e tại hạ chưa cần xuất hiện, lãnh như băng nghĩ, tình cảnh này, chỉ có tỷ võ mới quyết định được thắng bại. Cầm kỳ thi họa tốn nhiều thời gian Bèn nói Tại hạ muốn lĩnh giáo võ công Hồng y nhân đáp Được lắm Các hạ xuất thủ đi Lãnh như băng nói Các hạ trang phục thế kia đâu phải để tỉ võ Hãy bỏ áo tràng gia Chúng ta đấu cũng chưa muộn Tại hạ có thắng mới đích đáng Hồng y nhân nói Nếu các hạ thắng Tại hạ bỏ áo tràng gia cũng không muộn Lãnh như băng cút kiếm Nói Thỉnh sử dụng binh khí Hồng y nhân cười khảy Động thủ với các hạ ta khỏi cần dùng binh khí, lãnh như băng nói, tại hạ quên mất rằng môn hạ của Mai Hoa chủ nhân đều luyện kỳ công ngoại môn, hồng y nhân cười lạnh lùng. Đạo võ viên bác tinh thâm, dương cương âm nhu, mỗi người đều có một sở trường, biến hóa vận dụng tương hỗ, nội ra ngoại môn hết thảy đều chung một gốc, các hạ thiên kiến như vậy là chưa biết được đến nơi đến chốn rồi, bạch y nữ dịu dàng nói, luận lý sai lầm, cứng từ đoạt lý. Lại còn bảo người chưa đến nơi đến chốn, Trăm môn phái tuy trung một gốc, nhưng có phân rõ tông môn, chính tà, sai một ly đi một dặm, Hồng Y Nhân lạnh lùng tiếp, nước có thể tải thuyền, cũng có thể lật thuyền, lập luận của cô nương bất quá làm cho rắc rối thêm, lãnh như băng nghĩ, Tình thế trước mắt không nên kéo dài thời gian, từ đây vào kỳ trận chẳng qua chỉ trường 10 trường, nếu có thể sớm đánh bại Hồng Y Nhân, thì còn cơ hội vào được trong trận. Bàn nói, mỗi người tu luyện một cách, có người dùng trưởng chỉ làm sở trường, Có người lấy binh khí để thủ thắng, các hạ đã không muốn dùng binh khí, hẳn có tuyệt kỹ kinh nhân về trưởng chỉ, Hồng Y Nhân nói, nếu các hạ không ngại, thì xuất thủ đi. Đoạn kiếm của lãnh như băng thông thả sử chiêu bạch hạt lượng xí, tay tả của Hồng Y Nhân xoay nửa vòng đưa xéo lên, thân người bất động, hiển nhiên có ý khinh thị, khi dễ lãnh như băng, lãnh như băng hừ một tiếng, kiếm thế đột một phút nhanh. Ba điểm hàng quan nhắm tới ba đại huyệt của Hồng Y Nhân. Hồng y nhân tự hồ không ngờ kiếm thế biến hóa nhanh như vậy, vội thối lui ba bước, tay hữu quay một vòng tròn trước ngực rồi đẩy nhanh ra, lạnh như băng lập tức cảm thấy một luồng kình lực chặn đứng kiếm thế, không thể biến hóa được. Kỳ bất giác chấn động trong lòng, nghĩ, trưởng lực của hắn hùng hậu thật, vội ngầm đề chân khí, quét mạnh đoạn kiếm qua lại, càng đã dốc toàn lực vào thân kiếm, kiếm thế mang một luồng kiếm phong mãnh liệt, hồng y nhân đã thôi hẳn ý niệm khinh địch, một quang quét loan loáng. Khi trợt dùng trưởng, lúc bỗng dùng chỉ, nhắm tới hai cổ tay của Lãnh Như Băng, khiến kiếm thế của Tràng khó bề phát huy hết bi lực. Lãnh Như Băng đã công hơn 30 chiêu kiếm liên tiếp, cục diện vẫn bất phân thắng bại, Hồng Y Nhân sử dụng trưởng chỉ quả nhiên kỳ ảo, biến hóa khó lường. Bạch Y Nữ đứng một bên quan sát hai người giao đấu, mỗi lúc càng thêm lo ngại, Lãnh Như Băng tuy có binh khí trong tay, trong thế công thập phần lợi hại, nhưng Hồng Y Nhân đang dần dần khống chế cục diện, 10 chiêu nữa thôi. Hắn sẽ triển khai phản kích, liệu lãnh như băng có đối phó nổi hay không? Thật khó nói trước, nàng bèn cất tiếng quát lớn, dừng tay, lãnh như băng đang mãi mê giao đấu, biết chí huệ tuyệt thế của bạch y nữ, nghe nàng quát, bèn công vội ba kiếm rồi nhảy lùi lại, hồng y nhân cười nhạt, cô nương không ngoan tiên liệu cục thế biến hóa bất lợi, kịp thời lên tiếng. Khiến tại hạ rất khâm phục, bạch y nữ cười hỏi, các hạ tự tin thắng được tràn trăng. Hồng Y Nhân đáp, nếu cô nương không bảo hắn dừng tay, tại hạ tin rằng 10 chiêu nữa sẽ khống chế toàn cục, triển khai phản kích, 20 chiêu sẽ đánh giấc binh khí khỏi tay hắn, 30 chiêu sẽ đoạt mạng hắn. Bạch Y Nữ cười, nếu các hạ đánh bại Tràng, thì tiểu nữ và Tràng Há có thể ít kiến mai hoa chủ nhân được sao? Hồng Y Nhân tuy là người miệng lưỡi sắc xảo, đối đáp lanh lợi, nhưng không ngờ Bạch Y Nữ lại hỏi như vậy, bất giác ngơ ra, không hồi đáp được ngay, Bạch Y Nữ đã nói tiếp, Do đó, chàng không thể bị đánh bại, Hồng Y Nhân tức giận, hỏi, ý của cô nương là Tại Hạ phải ước định với hắn, rằng vài năm nữa mới giao đấu ư, Bạch Y Nữ cười, trời có mưa nắng, người có họa phúc, ai mà biết các Hạ liệu có sống được vài năm nữa hay không, Hồng Y Nhân trả giận, nói lớn. Ngày mai tệ chủ nhân ước hội với Hồng Thiên Hạ, Tại Hạ còn bận nhiều việc, không thừa thời gian đấu khẩu với cô nương, Bạch Y Nữ hỏi, các Hạ có thể đợi trong bao lâu? Hồng Y Nhân ngẩn nhìn sắc trời, đáp, trong vòng 30 chiêu, nếu hắn không bại dưới tay tại Hạ. Thì cũng là cao thủ đệ nhất Võ Lâm, để cho hắn sống thêm nửa giờ nữa cũng đáng. Bạch Y Nữ nói, quá lâu, tiểu nữ chỉ cần thời gian uống cạn tuần trà thôi. Hồng Y Nhân ngẩn người, sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, hắn có thể thắng tại Hạ Ư. Giọng nói đầy vẻ nghi ngờ, Bạch Y Nữ đáp. Đúng thế, nếu sau đó, các hạ đủ sức tiếp được 3 chiêu của Tràng. Thì coi như phía tiểu nữ thất bại, chịu thúc thủ để các hạ xử trí, khẩu khí của nàng như thế khiến hồng y nhân có chút trục dạ. Hai đạo mục quan ngưng chú trên mặt nàng hồi lâu, mới nói, tại hạ không tin, bạch y nữ cười. Rồi các hạ sẽ thấy, đoạn giơ tay vẫy vẫy lạnh như băng, công tử lại đây, rồi quay người bước đi trước, tiếng gọi của nàng nhẹ nhàng mà đầy uy lực, lạnh như băng như không tự chủ được liền bước theo, đi trường một trượng, nàng dừng chân, ngoảnh nhìn lạnh như băng mỉm cười, nói, Công tử nghe rõ chưa, tiểu nữ đã đem sinh mạng của mình ra đánh cuộc, lần này công tử phải quyết chiến thắng, không được để thua đó, lãnh như băng lắc lắc đầu, buồn dầu nói, tại hạ đánh không lại, cô nương thừa biết, sao lại còn đi đánh cuộc như thế, bạch y nữ đáp. Công tử cứ nghĩ đến việc tiểu nữ đã ủy thác sinh mệnh cho công tử, thì sẽ phát huy tiềm lực sống còn mà chiến thắng được hắn, lãnh như băng nói, võ công đâu phải là thủ xảo, tại hạ thua kém người có chết cũng đành, nhưng tại sao cô nương lại phải lụy theo, ôi, hãy nhân lúc tại hạ động thủ với hắn. Cô nương nên vào trong kỳ trận, bạch y nữ nói, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, lạnh như băng thở dài nói, tại hạ sẽ dốc toàn lực, nhưng cơ hội thủ thắng chỉ e rất nhỏ, cô nương hãy cẩn thận, bạch y nữ bỗng lấy ta một cây kim trâm, nói, công tử có tín nhiệm y đạo của tiểu nữ trăng. lạnh như băng ngây người, điều này, điều này, bạch y nữ nói thời gian không nhiều đừng sợ vẻ mặt nàng dịu hiền như tử mẫu khóe miệng mỉm cười giơ tay cắm kim vào huyệt đạo của tràng lạnh như băng trượt dùng mình trước ngực tê tê cây kim đã cắm vào huyệt mạch hạ tử cung của tràng bạch y nữ mỉm cười lấy thêm một cây kim cười quay lưng lại đây đừng sợ hai ta sinh tử đồng mệnh tiểu nữ quyết không để công tử bị thiệt thòi đâu lạnh như băng tự hồ không còn năng lực tự chủ thông thả quay người lại Bạch y nữ tóm kim vào huyệt linh đài của tràng, cười nói: Công tử vận khí thử coi có phản ứng gì trăng. lãnh như băng vừa đề tụ chân khí ở đan điền, tức thời cảm thấy một luồng cường nhiệt lưu động dồn dập trong hai huyệt mạch, như muốn xung phá mà ra, bèn đáp: Chân khí lưu chuyển mãnh liệt ở hai huyệt mạch, người như muốn bay lên. Bạch y nữ cười: Thế thì đúng rồi, chân khí đã được thuật châm cứu của tiểu nữ dụ phát lưu chuyển không ngừng, nội lực của công tử giống như dòng trường giang chảy xiết khi động thủ với hắn sẽ không lo nội lực gián đoạn, thanh âm dịu dàng của nàng đột nhiên trở nên thập phần nghiêm túc. Hãy nhớ chiêu thứ hai Long Du Đại Hải của Thiên Long Bát Kiếm là đao sơn thương lâm như bích ba, kiếm hải lăng Xung nhiệm ngã du, núi đao nhấn chìm rừng cây như sóng biếc, bể kiếm dân sóng đỡ ta bơi, hai câu khẩu quyết này miêu tả hết quy lực của chiêu Long Du Đại Hải. Công tử phải nhớ cho kỹ, lãnh như băng nhắc lại hai lần rồi đáp, nhớ rồi, bạch y nữ nói, Hãy nghe thực dụng pháp, lãnh như băng phấn chấn hẳn nói, viện cung kính lắng nghe, Bạch y nữ bỗng ghé đầu nói nhỏ vào bên tai tràng, Không được để kẻ khác nghe thấy. Một mùi hương mang mát từ thân hình nàng thâm nhập vào tận đáy lòng lãnh như băng, Nhưng tràng không dám phân tâm, Phải hoàn toàn chú ý lắng nghe nàng truyền đạt thực dụng pháp của chiêu Long Du Đại Hải, Chỉ nghe hồng y nhân lớn tiếng nói, Tại hạ đã chờ hết một tuần trà rồi đó, Bạch y nữ cười, Thế thì được thôi, Đoạn nàng lại ghé tai lạnh như băng nói, chiêu thứ năm của Thiên Long Bát kiếm là Long Phi Phong Vũ, lạnh như băng tập trung hết tâm thần, cô nương nói đi, Bạch y nữ nói, hãy nhớ, Long tường cửu thiên, phong vân sắc biến, phong vũ cung luân, bách điểu triều phục. Dòng lượng chín tầng trời, sắc mây biến đổi, mưa gió cung luân, trăm con chim cúi đầu. Bạch y nữ khẩn trương giảng giải yếu quyết, cách biến hóa của kiếm chiêu thứ năm với một phương pháp truyền thụ cực kỳ phân minh. Lãnh như băng toàn thân lắng nghe, nên nhất nhất đều ghi nhớ Kiến thuật của tràng vốn có cơ sở vững vàng Hai chiêu này tuy huyền vi kỳ ảo Nhất thời chưa thể hiểu tận thấu cùng sự huyền ảo của nó Nhưng nhớ nhập tâm thì khả dĩ Bạch y nữ lại lấy ra một cây kim trâm Cắm thật nhanh vào huyệt bất hội của lãnh như băng nói Cây kim này sẽ giúp tăng cường ký ức Khi động thủ không quên đi pháp quyết Nhưng hiện tại công tử hãy gạt bỏ phước niệm toàn tâm toàn ý nhớ lại cách biến hóa của hai chiêu kiếm pháp vừa rồi, lạnh như băng y lời làm theo, toàn tâm toàn ý nhớ lại thực dụng pháp của hai chiêu kiếm. Tay kim châm vào huyệt bách hội giúp cho ý lộ của tràng linh hoạt, vừa nghĩ đến sự biến hóa của hai chiêu kiếm, tức thời nó dồn dập hiện ra mồm một trong ốc, chỉ nghe hồng y nhân cao giọng nói, xong hay chưa, tại hạ không thể nhẫn nại chờ thêm. Bạch y nữ giơ cánh tay nhà ngọc bóp nhẹ vào tay tả lạnh như băng, cười nói, qua đó đi, hắn quyết không thể tiếp nổi hai chiêu kiếm pháp của công tử, lãnh như băng đát cô nương cẩn trọng, đoạn thông thả gỡ tay nàng ra bước tới phía hồng y nhân, bạch y nữ cao giọng Đừng quên tiểu nữ đã ký thác sinh mệnh cho công tử, quyết không thể để hắn thắng, hào khí của lãnh như băng trợt dâng lên, chân khí trong cơ thể lưu chuyển dồn dập, chỉ muốn đánh một trận cho sướng tay mới hả, hồng y nhân cũng từ từ tiến lại ngân tiếp. Khi hai bên chỉ còn cách nhau khoảng ba thước, Cả hai cũng dừng lại đối diện với nhau, lãnh như băng từ từ giơ đoạn kiếm lên, lệnh động kiếm quyết, lúc này trong đầu tràng chỉ nghĩ là phải đánh bại hồng y nhân kia, hồng y nhân nhìn thần quang sáng quắc phóng ra từ cặp mắt lạnh như băng. Thấy tràng lộ rõ ý chí quyết chiến, bất giác trục dạ nghĩ, tiểu tử này quả nhiên đã thay đổi, chẳng lẽ nữ hoa nhi kia đã tiếp công lực cho y, nếu đúng như vậy thì thật là khó tưởng tượng. Hắn đảo mắt nhìn. Thấy trên người đối phương có mang cây trâm cắm vào huyệt đạo, lúc này Lãnh Như Băng đã sử chiêu, thiên ngoại Lai Vân đâm kiếm tới trước ngực hắn, Hồng Y Nhân tràn ngang qua một bước né tránh, hữu thủ đưa xéo lên chộp lấy cổ tay hữu của Lãnh Như Băng, tràn hạ cổ tay xuống. Lật kiếm đâm chéo sang, trước một cường địch như Hồng Y Nhân, tràn vô cùng thận trọng, dùng kiếm chiêu tầm thường vừa rồi đâu có thể đã thương hắn, đoạn kiếm lật chéo là hàm chứa kiếm thế liên địch, Hồng Y Quái Nhân thấy vậy tức thời thoái lui để né tránh kiếm thế. Lãnh như băng thấy đây chính là cơ hội để Tràng bắt đầu thi triển Thiên Long bát kiếm, lập tức di dọng tả cước đặt tại cung kiền, hữu cước ám hợp cửu cung, đoạn kiếm chỉa mũi tới trước ngực Hồng Y Nhân, miệng ngâm, đao sơn thương lâm như bích ba, kiếm hải lăng sung nhiệm ngã du Hồng Y Nhân thấy Tràng cử động kiếm bất động, miệng thì như niệm thần chú, đang định hỏi, bỗng thấy hàng quan sẹt như điện, người và kiếm của lãnh như băng cùng công tới, thì vội vung tay hữu phóng ra một trưởng rồi lạng mình sang bên tả, nào ngờ chân chưa đứng vững. Đoạn kiếm của lãnh như băng lại đã chỉ ngay trước ngực, thì hắn rực mình, thân mình liên tục đảo lắc, song trưởng lần lượt đánh ra, nhưng lãnh như băng cứ như bay hiện trong trưởng phong của hắn, thân hình không ngừng chuyển động, mỗi lần đều linh xảo né tránh chính diện trưởng phong. Đoạn kiếm trong tay tràn trước sau vẫn cứ chỉ tới trước ngực hắn, hồng y nhân vừa sợ vừa giận, song trưởng tới tấp phóng ra, thân tùy theo trưởng thế, người lắc sang phải rồi lại sang trái, thoáng chốc đã phát xuất 24 trưởng và lắc mình 12 lần. Nhưng đoạn kiếm của lãnh như băng Thủy Trung vẫn cứ chỉ tới trước ngực hắn như hình với bóng không rời hai người cứ lắc qua lắc lại, trông tưởng như một trò du hí, hồi lâu chẳng thấy xuất thủ công kích nhau, kỳ thực cả hai đều đề tụ công lực toàn thân, đợi chờ cơ hội. Hồng Y Nhân sau khi đánh mấy chục trưởng không bước được lãnh như băng thoái lui thì không dám kinh xuất, Hai mắt cứ trầm trầm nhìn đoạn kiếm của đối phương đợi chờ phản kích, đoạn kiếm của lãnh như băng tuy chỉa thẳng vào trước ngực Hồng Y Nhân. Nhưng Thủy Trung vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để đâm tới, chán tràng đã lấm tấm mồ hôi, song phương đều không thể dừng tay, tràng tự cảm thấy đoạn kiếm của mình đang bị bao bọc trong trưởng thế của đối phương, nếu thất thần một chút sẽ lập tức bị đối phương đã thương bằng trưởng chỉ. Hồng Y Nhân cũng cảm thấy không thể dừng tay. Đoạn kiếm lợi hại của lãnh như băng cứ chỉa thẳng vào vị trí yếu hại trước ngực hắn, chỉ cần hắn di động cước bộ chậm một chút, sẽ lập tức bị đả thương dưới mũi kiếm, đầu hắn tuy trùng kiếm, không thể thấy sát diện, nhưng nghe hơi thở trầm trọng. Cũng có thể biết hắn đã mệt bở hơi tai, cục diện này nếu kéo dài, cả hai người tất sẽ hết khí lực, nhưng cả hai đều chưa nghĩ ra cách giải khai tình thế, húng hồ không ai dám phân tâm suy nghĩ, Bỗng mạch y nữ nói, đã vô lực phản kích. Hãy mau cải biến kiếm chiêu. Câu này Hồng Y Nhân cũng nghe rõ mồm một, nhưng không cách gì thay đổi cục diện liệt thế để mà phản kích, lạnh như băng ngầm đề tụ chân khí, chân khí đột nhiên lại lưu chuyển mạnh mẽ trong hai mạch nhâm đốc, nội lực trào dâng tinh thần phấn chấn, kiếm chiêu đột biến sang chiêu Long Phi Phong Vũ. Trong một sát na, kiếm ngưng động thanh quang rồi tuế ra những điểm hàng quang Hồng Y Nhân lập tức tay rối cước loạn, dốc nút dư lực đánh ra hai trưởng để ngăn cản kiếm thế của đối phương, rồi người lùi nhanh về phía sau, chỉ thấy hàng quang lưu chuyển vây bọc hắn, hắn cả kinh. vung tay hữu phóng ra chiêu họa long điểm nhãn, nhưng cảm thấy một luồng hàng khí ập tới thì vội thu tay về, luồng hàng khí này cuồn cuộn bao trùm hồng y nhân, trong lúc cấp cáp, hắn hít một hơi, ngã hẳn người ra phía sau, định thi triển thân pháp kim lý xuyên ba, để né tránh đòn này. Nhưng không ngờ kiếm thế của Lãnh Như Băng còn thần tốc hơn thân pháp của hắn, hàng quan đã quét tới, Hồng Y Nhân bỗng cảm thấy trên trán mát lạnh, thì ra mảnh vải biệt đầu đã bị xén đi một nửa, mớ tóc phía đó cũng vậy, Lãnh Như Băng dừng kiếm, lạnh Lùng nói, các hạ đã thua rồi. Hồng Y Nhân tròn mắt nhìn Lãnh Như Băng rồi nhìn bạch y nữ, thông thả nói, chính ngọ ngày mai, tại hạ sẽ tái lĩnh giáo nhị vị, hiện tại hai vị có thể vào kỳ trận được rồi, đoạn quay mình bước đi. Không thể nhìn thấy thần sắc của hắn, nhưng qua nghe giọng nói, quả thực thập phần thất vọng. Bạch Y Nữ cười nói, đứng lại, Hồng Y Nhân ngoảnh đầu hỏi, cô nương còn có gì chỉ giáo? Bạch Y Nữ đáp, đôi bên đã thảo thuận, nếu Tràng bị thua, ngay cả tiểu nữ cũng thúc thủ chịu trói để các hạ xử trí, còn nếu chưa bị bại thì phải đưa tiểu nữ và Tràng tới gặp Mai Hoa chủ nhân. Chẳng lẽ các hạ muốn thất bước răng? Hồng Y Nhân trầm ngâm một hồi. Đáp, Mai Hoa chủ nhân há ai ai cũng được gặp, hãy nghe lời khuyên của tại hạ, đừng đi gặp người đó. Bạch y nữ nói, chiêu kiếm vừa rồi của tràng vốn có thể lấy mạng các hạ. Nhưng để cho các hạ sống là vì muốn các hạ đưa tiểu nữ và tràng tới gặp Mai Hoa chủ nhân đó. Hồng y nhân đáp, chính ngọ ngày mai, tệ chủ nhân sẽ thân chinh nghênh tiếp quần hùng thiên hạ, lúc ấy nhị vị gặp tệ chủ nhân cũng vậy thôi. Nói đoạn, quay người bỏ đi, Bạch y nữ nổi giận, hừ. Các hạ nói vậy nghe không được, hồng y nhân ngoái đầu lại, tại hạ hoàn toàn có hảo ý, còn nhị vị quyết đi, thì tại hạ dẫn đường vậy, bạch y nữ cười, tiểu nữ nhất thiết phải gặp mai hoa chủ nhân để y cải biến tâm ý của chủ nhân, không cần thích tiệc anh hùng thiên hạ nữa, hồng y nhân nói. Tệ chủ nhân xưa nay không hề nghe ai can ngăn, bạch y nữ đáp, nếu y không nghe lời khuyết cáo của tiểu nữ, không trừng tiểu nữ cũng sẽ đánh cuộc với y một chuyến. Chỉ thấy Hồng Y Nhân chăm chú nhìn Bạch Y Nữ một hồi rồi nói, võ công, tài trí của tệ chủ nhân cao gấp 10 lần tại hạ. Cô nương không phải là địch thủ của người đâu, lời lẽ của hắn rõ ràng muốn Bạch Y Nữ bỏ hẳn ý định cầu kiến mai hoa chủ nhân. Bạch Y Nữ nói, tiểu nữ không cần xuất thủ, một mình tràng cũng đủ thắng y, các hạ không tin thì cứ chờ xem. Hồng Y Nhân bỗng lạnh lùng hỏi, sao? Cô nương nhất định muốn đi gặp, Bạch Y Nữ cười đáp, dĩ nhiên, Hồng y nhân nói, được, dù tại hạ bị giết, hai vị cũng đừng mong thoát chết, nào thì đi, đoạn quay người dảo bước, bạch y nữ nhân bước theo sau hắn, nói, các hạ đừng sợ, tiểu nữ có thể thuyết phục mai hoa chủ nhân không xử tử các hạ. Hồng y nhân nói, cứ như tại hạ biết, phàm người đã đến gặp tệ chủ nhân, đều không ai được sống cả, bạch y nữ đáp, tiểu nữ sẽ là ngoại lệ, bạch y nữ vẫy lãnh như băng lên đi sánh vai với nàng, tràng hỏi nhỏ, cô nương có gì phân phó? Bạch y nữ hỏi, chúng ta đi gặp Mai Hoa chủ nhân. Công tử có sợ không, lãnh như băng đáp, sinh mệnh của tại hạ không đáng hối tiếc, nhưng sự an nguy của cô nương liên quan đến nhiều việc trọng đại. Nếu chúng ta bất hạnh chết dưới tay Mai Hoa chủ nhân, trong đại hội anh hùng thiên hạ ngày mai, ai có thể chủ trì toàn cục. Hồng y nhân bỗng dừng chân nói, vị huynh đệ vừa nói rất đúng, từ nay đến chính ngọ ngày mai còn 12 giờ, gặp sớm hay muộn một chút cũng như nhau. Cô nương tốt nhất là đừng vội đi gặp tệ chủ nhân, Bạch y nữ nói. Chẳng qua các hạ chỉ sợ Mai Hoa chủ nhân giết các hạ nên không dám dẫn tiểu nữ và tràn đi gặp y, Hồng y nhân nói, quy giới của Mai Hoa môn rất bi nghiêm, chưa được tệ chủ nhân cho phép đã đưa người tới gặp, thuộc hạ ác bị xử tử, Bạch y nữ suy nghĩ một lát, nói. Các hạ cũng là một nhân vật anh hùng, tuy có thể mất mạng vẫn giữ chữ tính, song tiểu nữ không thể không đến gặp y. Cũng chẳng nỡ bắt buộc các hạ dẫn đường, nếu ta tự tìm gặp y, sẽ không để các hạ bị liên lụy, Hồng y nhân nói, điều đó dĩ nhiên, Bạch y nữ nói. Vậy các hạ hãy để ta nhìn thấy diện mục thì khỏi cần các hạ đưa đường cũng được, việc này thật quá đơn giản, Hồng y nhân chỉ cần gỡ bỏ mảnh vải hồng che mặt là xong, vậy mà hắn do dự chưa quyết, Bạch y nữ cười khẩy, các hạ là người biết giữ chữ tính, hiển nhiên xuất thân chính đại môn phái. Nếu trong giang hồ quả thực có một dòng võ học Mai Hoa Môn, thì dù giữ bí mật đến mấy, cũng khó tránh để lộ một chút phong thanh. Đằng này chưa nghe một ai nhắc đến Mai Hoa Môn phái, thân hình hồng y nhân đột nhiên động đậy một hồi, hiển nhiên là tâm linh hắn bị chấn động mạnh, lạnh như băng nghĩ. Lời này không sai, quyền hoàng giáo tổ chức bí mật như vậy mà còn có nhiều truyền thuyết võ lâm, thế lực của Mai Hoa Môn mạnh mẽ như nhường này, tại sao chưa hề nghe ai nhắc qua, chỉ nghe bạch y nữ nói tiếp, do đó, Ta dám chắc các hạ không phải xuất thân từ môn hạ của mai hoa chủ nhân. Hồng y nhân trầm trầm nhìn bạch y nữ, rồi từ từ gỡ mảnh vải che mặt ra, lạnh như băng ngưng một nhìn, thấy người kia rõ ràng là một nhân vật khôi ngô tuấn tú, nhưng kỳ quái là ở hai bên má đều bị đóng dấu bằng hoa lạc, nung đỏ áp vào, mỗi bên một bông hoa mai lõm xuống, chu vi trường một tấc. Ở ngay giữa má, làm hư cả diện mạo tuấn tú, Hồng y nhân lại chụp mảnh vải lên mặt nói, Tại hạ đã phục tùng yêu cầu của cô nương, đoạn quay người chạy đi, lãnh như băng thấy hắn đã đi khuất hẳn, mới hít một hơi dài nói, vậy là thế nào nhỉ, bạch y nữ ngẩn nhìn sắc trời một chút, nói. Hãy dự tiểu nữ vào trong kỳ trận đi, tiểu nữ cần nghỉ ngơi đã, lãnh như băng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng bạch y nữ đã giơ tay nắm lấy cánh tay tràn, mắt nhìn trời, im lặng không nói, hiện nhiên nàng đang đăm chiêu suy tính, hai người về tới kỳ trận, hứa sĩ công sớm đã sốt ruột. Muốn xông ra ngoài trận nhưng bị tố mai can ngăn, nay thấy hai người trở về mới an tâm, hỏi, hai vị đi đâu lâu vậy, lãnh như băng đáp, nhất ngôn nan tận, trong khoảng thời gian ngắn ngũi vừa qua, những điều tai nghe mắt thấy đủ để nghỉ ba ngày không hết, hứa sĩ công hỏi, cuối cùng là chuyện gì vậy. Lãnh đệ nói mau coi, bạch y nữ đưa tay rút kim châm trên người lãnh như băng nói, công tử vừa ác chiến với người, chân lực hao tốn rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi cho lại sức, sau khi được rút các kim trâm, lạnh như băng bỗng thấy hoa mắt, bất giác nhắm ghiền mắt lại. Bạch y nữ tự rút kim trâm khỏi người mình, rồi nằm xuống cỏ, Hoàng Cúc vội lấy tấm trăng đắp lên người nàng, hứa sĩ công cứ ngớ người ra, hỏi nhỏ Hoàng Cúc, vậy là sao? Hoàng Cúc đáp, họ quá mệt rồi, phải ngủ một giấc mới lại sức, tốt nhất đừng quấy giày họ, đoạn nàng ngồi xuống bên cạnh Bạch y nữ. Vẻ mặt vô cùng lo lắng, Hứa sĩ công có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng thấy sắc diện lạnh lùng của Hoàng Cúc, đành phải im lặng, tố mai cũng cau mày ngồi xuống phía sau Hoàng Cúc, mỗi người đều có tâm sự riêng, buồn bã chờ đợi, không biết là chờ đợi cái gì sẽ tới, hứa sĩ công không nhịn được. Đứng dậy nói, hai cô nương ở đây canh trừng cho họ, để lão hủ ra ngoài trận xem sao, Hoàng Cúc thông thả ngẩng đầu lên, nói, không được, kỳ trận hết sức ảo diệu, há có thể tùy tiện ra vào, hứa sĩ công hừ một tiếng, không tin rằng mấy đám cành cây, cọc gỗ cắm ngoài kia lại có thể ngăn cản được ai. Nhìn ra, bỗng thấy có mười mấy hắc y nhân đang từ xa phi như bay tới, mỗi tên đều vác một bó củi, mang đến đặt ở bên ngoài kỳ trận, đám hắc y nhân cứ chạy đi chạy lại liên tục mang củi tới. Một lúc sau, xung quanh kỳ trận đã chất đầy củi khô, hứa sĩ công định báo cho Tố Mai, Hoàng Cúc. Nhưng thấy hai tỳ nữ chỉ chăm chú nhìn bạch y nữ, tự hô chẳng buồn chú ý tới sự gì khác. Lão hứa nghỉ bụng, hừ, ta đã sáu, bảy trục tuổi đầu, lẽ nào không điềm tĩnh bằng hai nữ A Hoàng các ngươi, được, thì cứ ngồi chờ. Dù bọn kia có phóng hỏa thiêu chết chúng ta, thì Lão Phu cũng đã sống hơn các ngươi quá nhiều năm, chỉ thấy củi khô được chất mỗi lúc một nhiều, không lâu sau đã chẳng còn nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài kỳ trận, tố mai, hoàng cúc vẫn tự hồ như vô chi vô giác, bốn mắt vẫn chăm chăm nhìn bạch y nữ. Hình như đang toàn thần chuẩn bị ứng chiến. Hứa sĩ công nghĩ chỉ e hai con a đầu này không chú ý đến sự tình ngoài kia, ta phải báo cho chúng biết một tiếng mới được. Bèn hắn giọng nói, này hai cô nương, hai tỷ nữ cũng chẳng buồn ngoảnh lại, dường như là không nghe thấy tiếng gọi của lão hứa. Hứa sĩ công hơi giận, tức cao giọng, ta kêu hai nữ va nhi, các người có nghe thấy không vậy? Hoàng cúc xua tay, đừng nói có được trăng, tố mai đưa ngón tay trỏ lên môi, giận giọng khe khẽ một tiếng. Hứa sĩ công giận dữ. Không thèm nói nữa, sắc trời đã ngã hoàng hôn, lạnh như băng tỉnh dậy trước, mở mắt ngó ra ngoài trận, thấy củi khô chất đầy xung quanh thì kinh hải hỏi, hứa huynh, ngoài kia sao lắm củi khô và co rối như vậy, ai chất lên đó vậy, hứa sĩ công đáp. Thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân, lạnh như băng nói, bọn chúng định thiêu cháy chúng ta trong này, hứa sĩ công đáp, có lẽ như thế, lạnh như băng thấy lão hứa có vẻ hờn giận, thì mỉm cười, hứa huynh giận ai vậy, hứa sĩ công đáp con ai ngoài hai ả A Hoàng, lãnh đệ, hãy mau nghĩ cách thoát ra đi. Lão Phu không thể ngồi đây mà nhìn bộ dạng tỉnh khô của hai ả kia được, lãnh như băng đã hiểu tính lão hứa, miễn cười, hứa huynh, ai lại đi chấp nhật với các nữ hài nhi làm gì, hứa sĩ công nghĩ bụng, cừ phải, mình ngần này tuổi đầu, tại sao lại đi chấp nhật với nữ hài nhi kia chứ. Liền miễn cười nói, lãnh đệ nói không sai, bất quá hai ả A Hoàng kia thập phần khả ố, cường địch chất củi định thiêu cháy chúng ta, lão phu mấy lần định báo cho họ biết, vậy mà họ chẳng thèm lý gì đến, vậy cứ để đó xem ai sợ chết, lạnh như băng cười thầm. Hứa lão sáu bảy chục tuổi đầu mà tính khí như một hài tử, nên biết lão Hứa đã bôn tẩu giang hồ mấy chục năm cũng vì cái tính chí công hiếu nghĩa, với một người có tấm lòng nhiệt thành như lão, phải hiểu thì mới có thể hóa hung thành cát. Hoảnh nhìn, chỉ thấy hai tỳ nữ đang ngồi nhắm mắt Đặt tay vào trưởng tâm của bạch y nữ, chính đang truyền chân khí của bản thân sang cho nàng để nàng mau phục hồi, lãnh như băng thở dài nhẹ nhẹ nói, nàng là một thiếu nữ thân thể nhu nhược, đa bệnh, vậy mà lại coi nhẹ sinh tử, không sợ cường địch, chúng ta đường đường là nam tử, nghĩ mà hổ thẹn. Hứa sĩ công nói, phàm là bậc đại trí đại huệ, ác có đại dũng người thường làm sao theo kịp, lãnh như băng nói, ngoại cảnh trước mắt đầy hiểm ác, địch nhân chất củi đến thế kia nếu phóng hỏa thì hỏa thế sẽ thập phần hung dữ, chúng ta phải sớm có đối sách, tại hạ sẽ hiệp trợ cho nàng mau tỉnh lại." Tràng bước lại bên cạnh Bạch Y nữ, đưa tay tả đỡ nàng lên, tay hữu đặt vào huyệt mệnh môn ở sau lưng nàng, ngầm vận chân khí truyền lực sang cơ thể nàng, công lực của Tràng thâm hậu, vượt xa hai tỳ nữ, sắc mặt xanh của Bạch Y nữ dần dần ửng hồng. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở, Hoàng Cúc thở vào nhẹ nhõm, nói: "Cô nương làm cho chúng tiểu nữ sợ chết đi được." Bạch y nữ đưa mắt nhìn quanh, rồi quay nhìn lãnh như băng miễn cười, chúng định thiêu cháy chúng ta đó, lãnh như băng đáp, đúng thế, tứ bề là củi khô, đủ cháy trong 3-4 giờ. Đừng nói xông vào lửa, mà ngay ở trong trận cũng bị nhiệt khí thiêu thành than. hứa sĩ công bỗng cười ha hả, lão phu đã sống ngót 70 năm, từng bị giam trong thủy lao, thủ đau thương, riêng khoảng hỏa thiêu thì chưa được thưởng thức, hôm nay hân hạnh nếm trải, kể cũng thú vị. Dù có bị thiêu sống, thì coi như lão phu cũng chẳng phải là yếu tử, lãnh như băng biết lão hứa vẫn còn giận hai tỳ nữ, định nói vài câu an ủi, nhưng chưa biết khởi đầu như thế nào, bạch y nữ trầm ngâm, ngoảnh nhìn tố mai, hoàng cúc nói, hai con A hoàng này hẳn lại đắc tội với lão tiền bối. Sao còn chưa rập đầu tạ lỗi, hai tỳ nữ không dám phân biện, nhìn nhau rồi bước tới cuối mình nói, đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, chúng tiểu nữ niên ấu vô chi. Đắc tội với lão tiền bối, chúng tiểu nữ xin được lượng thứ, đoạn cùng vái dài một lễ, hứa sĩ công cảm thấy ấy nấy, vội nói, có gì đâu. Có gì đâu, lão hủ ngần này tuổi đầu còn đi hờn giận với nữ hài nhi các ngươi, nghĩ lại thật hổ thẹn, tố mai nhớ mày hỏi, hứa lão tiền bối, tỷ muội tiểu nữ đã tạ tội, hứa lão tiền bối đã hết giận, nhưng không biết tỷ muội tiểu nữ đắc tội với lão tiền bối lúc nào vậy, hoàng cúc cười khẩy. Những mong lão tiền bối chỉ điểm, chỉ điểm, cũng là để tỉ muội tiểu nữ ngày sau không tái phạm. Hứa sĩ công cảm thấy nóng mặt, chưa biết vạch ra chỗ sai của hai tỳ nữ. Bạch y nữ nói, đối với bậc trưởng thượng mà lời lẽ bất kính, thái độ bất cung là đắc tội rõ ràng, còn chưa chịu lui ra cho ta nhờ. Hai tỳ nữ vân dạ, lui về phía sau Bạch y nữ, lạnh như băng e ngại hứa sĩ công khó xử, liền chuyển sang chuyện khác, nói luôn, cô nương, chúng ta phải tìm cách ra khỏi kỳ trận. Chẳng lẽ ngồi đây đợi chúng thiêu sống hay sao?" Bạch Y nữ trầm tư một hồi, đáp, chúng ta ra không nổi. Nếu cưỡng hành đoạt lộ, tất sẽ bị Thương Vong nghiêm trọng." Hứa Sĩ công nói, "Lão hủ già rồi, chết không tiếc, nhưng các vị đang tuổi thanh xuân, há coi nhẹ sinh mệnh, thúc thủ chờ chết, chi bằng cứ xông ra liều một phen, thoát được ai hay người đó?" Bạch Y nữ nói. "Không thể làm theo cái dũng của hạng thất phu, cũng không khoanh tay chờ chết." Hứa Sĩ công nói. Cả hai cách đều không thể theo, vậy phải làm sao đây? Bạch y nữ nói, chúng ta sẽ ung dung thoát hiểm. Hứa sĩ công nhìn quanh kỳ trận, lắc đầu nói, trừ phi chúng ta mọc cánh mà bay lên trời. Bạch y nữ cười, lão tiền bối chỉ nghĩ đến cách thăng thiên, mà quên rằng chúng ta có thể nhập địa. Hứa sĩ công hỏi, có phải ý cô nương muốn nói là chúng ta đào địa đạo mà thoát ra, nhưng lão hữu thấy biện pháp ấy không thực hiện nổi. Bạch y nữ nói, Nếu đào địa đạo ra thẳng nơi chúng chất củi thì quả là không được, hứa sĩ công ngây người nói, cô nương tài trí hơn người, thời gian trước mắt không nhiều, những mong cô nương nói rõ ra đi, cứ nói lấp lửng như vậy, lão phu chỉ càng thêm hồ đồ, bạch y nữ nói, nói thẳng ra thì quá dễ. dũng tâm suy nghĩ một chút là sẽ tìm ra ngay, khi lựa chọn địa hình bày trận, tiểu nữ đã tính đến khả năng địch dùng hỏa công, do đó trong trận có một cái gò cao. Chúng ta không cần tốn nhiều sức là đào một cái hầm khả dĩ chứa được mấy người chúng ta ẩn thân. Sau đó chúng ta sẽ phóng hỏa trước bọn chúng, hỏa thế sẽ từ trong cháy lan ra ngoài, không chừng ta còn có thể bảo toàn được kỳ trận nửa kia. Hứa sĩ công nói, tình thế cấp trút, chúng ta nên sớm hành động. Bạch y nữ nói, không cần hốt hoảng, nếu chúng sớm có ý định thiêu sống chúng ra. Kỳ đã phóng hỏa rồi, đâu có chờ đến hiện tại, trời tối dần, tinh tú đã bắt đầu nhấp nháy. Hứa sĩ công, lạnh như băng và hai tỷ nữ cùng sáng tay nhanh chóng đào một cái hang lớn trên gò cao đủ chỗ dung thân cho năm người. Bạch y nữ xem trường sức khỏe lại hư nhược. Bất đắc dĩ phải nhờ đến thuật châm cứu, hai cây kim châm được cắm vào huyệt đạo, dung mạo của nàng tức thời hảo biến. Lúc này, trăng đã mọc ở phương đông, khu vực nhà mồ âm u ung um tùm đột nhiên vọng lại tiếng chim kêu náo nề. Bạch y nữ nhìn trời, nói, đến lúc rồi, chúng ta công kích trước người. Lãnh như băng hỏi, phóng hỏa ư, bạch y nữ gật đầu, nói, đi, hai chúng ta đi, lãnh như băng nói, cô nương sức yếu, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tại hạ đi một mình là đủ, bạch y nữ mỉm cười, phóng hỏa chỉ là hạ sách, có thể chúng ta còn có biện pháp khác, nào ta đi. Công tử hãy cùng tiểu nữ ra ngoài trận xem sao, lãnh như băng giúp xâm thương kiếm gia nói, cô nương cẩn thận, sau khi khi khỏi kỳ trận, hãy nép vào sau lưng tại hạ, có thể chúng đã bố trí mai phục. Chỉ e tài hạ trở tay không kịp cứu, bạch y nữ cười, bước đi trước hỏi. Công tử rất quan tâm đến tiểu nữ phải không, lãnh như băng ngẫn ra, đáp, tài hạ vô cùng kính phục dũng khí của cô nương, bạch y nữ cười, không phải tiểu nữ can đảm đâu, chẳng qua tự biết mình sống chẳng còn bao lâu, chết sớm hay muộn vài ngày thì có gì khác biệt, lãnh như băng thở dài nhẹ nhẹ. Không nói, bạch y nữ tiếp, tiểu nữ vốn có thể sống được 6 tháng, nhưng trải qua mấy ngày đấu trí. Hào tốn nguyên khí quá nhiều, chỉ e sống được 3 tháng nữa thôi, lãnh như băng nói, cô nương tài hoa tuyệt thế, tinh thông y lý, chẳng lẽ trong thiên hạ không có thứ dược liệu nào giải cứu được ư? Bạch y nữ cười, phụ mẫu của tiểu nữ đã cầu nhiều vị danh y trong thiên hạ, nhưng mỗi vị danh y chẩn đoán một cách, bốc thuốc cũng khác nhau, phụ thân của tiểu nữ nổi giận, bèn thỉnh lung 12 vị danh y lên liên vân lư, dưới sự chủ trì của giả hạt thượng nhân lão tiền bối. Tốn 3 ngày 3 đêm nghiên cứu bệnh tình của tiểu nữ, nhưng vẫn khó tìm được pháp cứu trị, lạnh như băng cao mày, tài năng như giả hạt lão tiền bối mà cũng đành thúc thủ hay sao, bạch y nữ bỗng dừng chân, ngồi xuống đưa tay vén lọn tóc xõa cười đáp, các vị ấy thảo luận với nhau 7-8 ngày. Cuối cùng tìm ra một kết quả, lúc này hai người đã tới biên duyên kỳ trận, chỉ cần bước thêm vài bước là đã ra khỏi kỳ trận, lạnh như băng biết nàng ngồi xuống là có điều muốn nói, bèn ngồi xuống theo, hỏi... Kết quả thế nào? Bạch y nữ cười, tiểu nữ chẳng đã nói cho công tử biết rồi đó sao? Họ tốn nhiều ngày nghiên cứu, rồi kết luận rằng tiểu nữ chỉ có thể sống được nửa năm, kỳ thực họ không nói, tiểu nữ cũng đã tự minh bạch hơn họ, lãnh như băng vội hỏi, điều cô nương minh bạch có tương đồng với kết quả của họ hay trăng? Bạch y nữ đáp, đại để tương đồng. Có điều họ không tính rằng trong nửa năm còn lại, tiểu nữ không được lao lực thái quá, nếu hao tổn tâm trí, Thì thời hạn kia sẽ giảm đi một nửa, lãnh như băng thở dài não dục nói, sớm biết như thế, tại hạ thực không nên đến phiền cô nương, bạch y nữ cười đáp. Công tử quan tâm đến chuyện sinh tử của tiểu nữ lắm phải không, lãnh như băng đáp, điều này, điều này, hồi lâu tràn vẫn ấp úng không nói tiếp được, bạch y nữ cười, công tử đừng lo, tuy tiểu nữ sống mười mấy năm qua, nhưng từ ngày có ký ức đến nay, luôn kề cận với cái chết. Có câu thiên cổ gian nan duy nhất tử nhưng tiểu nữ thì lại hoàn toàn không sợ chết công tử đừng thương hại cho tiểu nữ lạnh như băng nói tuy vậy cô nương bị giảm thọ hạn những 3 tháng tại hạ thật khó bề an tâm bạch y nữ bỗng nghiêm mặt cao mày nghĩ ngợi nhắc đến sự tử vong như một chuyện thường tình nàng tươi cười không hề tự thương tiếc hoặc quán trách số mệnh nhưng lúc này nàng bỗng nhiên cao mày thần sắc ngưng trọng lạnh như băng lại thở dài nói Tính cách của cô nương lúc này thật không nên dấn thân vào phong ba hiểm họa của giang hồ mà hãy tận hưởng những tháng ngày còn sống. Ôi, khảng khái hy sinh, dấn thân vào nghĩa nạn, trong khi biết trước kỳ hạn tử vong như cô nương mà vẫn điềm tĩnh như thường, thật ít ai sánh kịp. Tại hạ thán phục vô cùng, bạch y nữ nói, "Tiểu nữ đang nghĩ một việc, không biết nên làm thế nào mới tốt." Lạnh như băng nghĩ thầm, nàng là người trí huệ vô song, vẫn có chuyện chưa giải quyết được ư? Bèn hỏi, "Cô nương có nghi can gì?" hãy nói cho Tại Hạ biết. Không trừng Tại Hạ có thể đề xuất ngu kiến cũng nên, Bạch Y Nữ Trăm Chú nhìn lạnh như băng nói, tiểu nữ đang nghĩ, không biết có nên truyền thụ cho công tử những tuyệt kỹ võ công mà tiểu nữ ghi nhớ trong tâm khảm, tràn nghe sự việc này liên quan đến chính mình, thì chưa biết nên hồi đáp ra sao. Bạch Y Nữ tiếp, nếu tiểu nữ không truyền thụ cho công tử, thì sau khi tiểu nữ chết đi mấy thứ thần công tuyệt thế thất truyền, nếu truyền thụ cho công tử, thì 3 tháng còn lại sẽ phải dành hết cho việc đó, như thế chẳng tiếc lắm sao, lãnh như băng nói, cô nương đừng nghĩ ngợi đến chuyện đó làm gì. Mà hãy tận hưởng thời gian ngắn mũi đó thì hơn, Bạch Y Nữ nói, nhưng mấy pho bí lục võ công mà tiểu nữ ghi nhớ được đều đã bị hỏa thiêu, sau khi tiểu nữ chết đi, các tâm pháp, khẩu quyết của mấy loại võ công ấy sẽ theo tiểu nữ xuống mồ, như thế tiểu nữ chẳng đắc đại tội với võ lâm hay sao. Lãnh như băng nói, Cô nương trí huệ siêu việt, đừng nói tại thế gian khó ai sánh kịp, ba tháng võng vẹn, dù cô nương cố truyền thụ cho Tại Hạ, chỉ e Tại Hạ cũng khó lĩnh hội, như thế chẳng phụ hy vọng của cô nương hay sao, Bạch Y Nữ nói, công tử dù học chưa được hoàn toàn. Nhưng cũng khả dĩ nhớ được quá nữa, bỗng nàng đứng dậy nói, ồ, việc này thật khó quyết định, để tiểu nữ từ từ suy nghĩ, rồi sẽ hay, đoạn cất bước ra ngoài trận, lạnh như băng vội bước lên trước nàng, nói cô nương đừng mạo hiểm, để tại hạ dẫn đường. Một đống lửa lóe lên cạnh đống củi ở ngoài kỳ trận, rồi một người toàn thân mặc y phục màu đen xuất hiện, lạnh lùng nói, đại giá tệ giáo chủ thân chinh đến liệt phụ trũng, thỉnh lưỡng vị đến ít kiến, lạnh như băng nhìn cây đèn dĩa hắn cầm một cách cẩu thả, nói, cẩn thận với đèn lửa. Kẻo làm cháy củi cỏ khô đó, bạch y nữ tiếp, người này nói năng vô lễ lại bất cẩn, đợi chút nữa gặp mai hoa chủ nhân chúng ta sẽ thỉnh mai hoa chủ nhân giết hắn làm gương cho kẻ khác, hắc y nhân ngớ người ra, vội dơ cao cây đèn nói, tại hạ phụng mệnh tiếp dẫn nhị vị đi ít kiến tệ chủ nhân. Lãnh như băng dùng đoạn kiếm gạt mấy bó cỏ chắn đường, lạnh lùng dục, ngươi hãy đi trước dẫn đường, hắc y nhân tự hồ nghe câu nói vừa rồi của bạch y nữ mà sợ, không dám tiếp tục vô lễ với hai người, vội quay mình, dơ cao đèn, đi trước dẫn đường, lãnh như băng đảo mắt, Dưới ánh trăng tràng thấy tứ phía có rất nhiều hắc y nhân mai phục trong cỏ dậm, bạch y nữ dạo bước theo sau tràng, nói nhỏ, khi gặp mai hoa chủ nhân, huynh đừng tỏ thái độ hoảng hốt, lạnh như băng đát điều đó cô nương khỏi lo, giọng tràng có vẻ hơi miễn cưỡng, bạch y nữ miễn cười, huynh giận ư, ồ. Huynh dễ giận thế, lạnh như băng ngoảnh lại nhìn nàng một cái nghĩ, nàng không tiếc khoảng thời gian ngắn ngủi còn được sống, vì anh hùng thiên hạ mà mạo hiểm đến gặp mai hoa chủ nhân, mình quả thực nên khách khí với nàng một chút mới phải. Tràng tự trách mình, nhưng chưa biết nên nói thế nào, đang nghĩ, bạch y nữ đã nói, nếu đen so với 3 tháng thọ hạn của muội, thời gian hai ta quen nhau đã không phải là ngắn ngũi, tại sao huynh không hỏi tên của muội nhỉ, lãnh như băng nghĩ, hỏi tên thiếu nữ là điều tối kỵ. Nay nàng đã đổi cách xưng hô, vậy thì đã có thể hỏi được rồi. Bèn miễn cười, phương danh của cô nương là gì, bạch y nữ cười, Đại khái từ ngày ra đời, muội nhiều bệnh quá, nên phụ mẫu đều gọi muội là tích tích, ý nói muội nhu nhược đa bệnh. Phụ mẫu rất thương cảm cho muội. Lãnh Như băng thấy vô số hắc y nhân tất cả chạy qua chạy lại xuyên qua cỏ dậm, chỉ nghe Bạch Y nữ tiếp. Sau này muội lớn lên, cảm thấy hai chữ tích tích nghe bất nhã quá, mới cải đi một chữ. Lãnh Như băng hỏi, cải thành chữ gì? Bạch Y nữ đáp, muội thiết nghĩ một nữ nhi, bất luận xứ mỹ rồi cũng sẽ xuất giá theo người. Nhưng một kẻ thân thể hư nhược đa bệnh như muội, thì người chấp nhận muội nhất định phải khổ sở bảo hộ cho muội, phải chịu nhiều thiệt thòi, cho nên muội mới cải chữ tích sau cùng thành chữ Hương. Lãnh Như Băng nói, Vương tích Hương, Bạch Y Nữ nói, Đúng đó. Nghe dung tục quá phải không, Lãnh Như Băng đáp, cô nương người hệt như danh, cải thành chữ Hương rất hợp, Bạch Y Nữ cười. Xưa nay các bậc danh hiệp phần lớn đều là người thương Hương Tiết Ngọc, muội cải thành Tích Hương, là muốn người tìm đến với muội có tâm vị tha, tất sẽ thương yêu muội. Người ấy chỉ cần gọi đến tên muội là nhớ ngay đến câu quân tử khiêm nhường, thương hoa tiết ngọc, sẽ luôn bảo hộ cho muội mà không thay lòng đổi dạ, lãnh như băng nói, nguyên lai là thế, Vương Tích Hương nói, tên của muội, ngoài ý nhắc nhở người tìm đến với muội, còn có tác dụng khác nữa. Dữ tứ bề cường địch, hình thế vô cùng hung hiểm. Một thiếu nữ thân thể hư nhược cuối cùng lại hăng hái đàm luận chuyện ái tình, tự hồ chỉ có hai người, hoàn toàn điềm tĩnh trước mọi nguy cơ, dấn thân vào chỗ nguy hiểm, khiến lãnh như băng cũng cảm động, nổi khí phách anh hùng, chẳng để tâm đến cảnh hún xung quanh nữa, tràn cười ha hả hỏi, ý thứ nhất đã minh bạch, vậy còn tác dụng gì thế, vương tích hương đáp, huynh hãy nhắc lại vài lần tên muội mà xem, lãnh như băng tức tiếng, vương tích hương, vương tích hương. Vương tích hương, sắc mặt hơi biến.